Tiếng chuông báo thức sen lên lúc 5 giờ sáng, sắc lạnh như một nhát dao sạch qua màn đêm tĩnh lặng. Lam bật dậy, tay của quảng tắt điện thoại đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ cạnh giường. Đầu cô nặng chĩu, mắt cay xè sau một đêm chẳng chọc, nhưng cô không cho phép mình nằm thêm dù chỉ một phút. Bé Nhi, con gái 5 tuổi của cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi môi nhỏ trúng chím thở đều. Nhìn con làm khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày, như một tia sáng nhỏ lé lên giữa bầu không khí ngột ngạt của căn nhà này. Cô bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn gạch lạnh buốt tiếng ngáy khò khè của Huy vang lên từ phía ghế sofa trong phòng khách, nơi hắn đã gục xuống sau một đêm nhậu nhẹt, làm không buồn liếc qua, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào bếp. Nồi cơm nguội từ tối qua vẫn còn đó, bên cạnh là đĩa cá kho khô khốc mà cô đã cố gắng giữ lại cho bữa sáng. Huy chẳng bao giờ ăn đồ thừa, nhưng cô và bé Nhi thì quen rồi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, nhất là khi nợ nần vẫn đang chồng chất như một tảng đá đè lên vai cô. Làm bật bếp, tay thoàn thoát trên hai quả trứng, một cho cô, một cho con. Mùi dầu nóng xèo xèo lan tỏa, át đi thứ mùi rượu nồng nặc từ phòng khách. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng hít thở thật nhẹ để không phải ngửi thêm cái mùi ấy. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những ngày đầu mới cưới. Huy từng đứng đây, cười toe tuét, khoe món trứng chiên cháy cạnh mà hắn làm để chọc cô. Em ăn đi, anh nấu ngon nhất nhà đấy. Giọng hắn khi ấy trong trèo đầy sức sống, giờ thì chỉ còn lại một gã đàn ông bệ sạc, đầy rượu và cờ bạc nuốt chừng cả tuổi trẻ lẫn tương lai. Làm ơi! Tiếng gọi khan khan từ phòng khách cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, làm giật mình, tay suýt làm rơi trước muôi. Cô hít một hơi sâu cố giữ bình tĩnh trước khi đáp lại. Gì vậy anh? Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc. Đưa tao chạy nước Huy gắt lên Giọng lẻ nhè Làm liếc nhìn bóng sáng hắn Qua khe cửa bếp Một tay gác lên chán Chân vắt vèo trên ghế Áo phông nhăn nhúng dính đầy mồ hôi Cô không nói gì Lặng lẽ rót nước vào cái cốc nhựa Đã sứt mẻ rồi mang ra Huy cầm cốc tu ứng ực Nước tràn ra khóe miệng chảy xuống cổ Hắn liếc cô Đôi mắt đỏ ngầu đục ngầu Sáng rồi Mà mặt mày cứ như đưa đám thế hả? Đi làm mà cứ thế này thì ai thèm thuê mày? Lăn cắn mồi không đáp, cô đã quen với những lời mỉa mai của hắn. Quen đến mức đôi khi chúng chỉ còn là tiếng vo ve vô nghĩa bên tai. Nhưng hôm nay, có gì đó trong cô chợt nhói lên. Một cơn đau âm ỉ như vết thương cũ bị chạm vào. Cô quay lưng, bước về bếp, tay nắm chặt thành ghế để giữ cho mình không run. Mẹ ơi. Giọng bé Nhi lí nhí từ phòng ngủ, khiến làng vội vàng lau tay vào tạp dề chạy vào. Con bé đã thức, ngồi dậy dụi mắt, tóc tai rối bù. Đôi mắt tròn xoe của Nhi nhìn cô, ngây thơ và trong trẻo, như không hề biết đến những cơn bão đang gầm gừ ngoài kia. "Con dậy rồi à? Mẹ làm trứng chiên cho con đây." Lam ngồi xuống cạnh con, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Nhi gật đầu. Ôm lấy tay mẹ, khẽ nép vào lòng cô. Khoảnh khắc ấy, trái tim lam, như ngừng đập một nhịp. Vì Nhi, cô vẫn ở đây. Vì Nhi, cô vẫn chịu đựng. Buổi sáng trôi qua trong lặng lẽ, làm đưa Nhi đến nhà trẻ. Rồi vội vã đạp xe đến công ty may mặc, cách nhà gần chục cây số. Đôi chân cô mỏi nhừ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Nhưng cô không sáng dừng lại, chậm một phút là trễ giờ. Mà trễ giờ thì tiền lương tháng này lại bị cắt. Cô cần tiền, cần để trả nợ, cần để nuôi con, cần để giữ cho cái gia đình dịu dã này. Không sụp đổ hoàn toàn. Điện thoại trong túi áo rung lên khi cô vừa dựng xe dưới bóng cây trước cổng công ty. Một tin nhắn hiện lên màn hình. Chị Lam, chẳng tiền đi chứ. Đừng để tụi này qua nhà kiếm nữa. Mệt cả đôi bên. Là thằng Tâm. tay cho vài nặng lãi mà Huy quen trong đám cờ bạc. Làm xiết chặt tay, ngón cái lướt qua màn hình nhưng muốn xóa đi dòng chữ ấy. Nhưng cô biết nó sẽ chẳng biến mất. 20 triệu số tiền Huy đã thua trong một đêm đỏ đen cách đây 2 tháng. Hắn thề sẽ kiếm lại, nhưng rồi chỉ có thêm những chai rượu và những trận cãi vã. Còn cô phải còng lưng gánh. Cô nhắn lại tay run run Cho tôi xin thêm tuần nữa, tôi sẽ trả. Không có hồi âm, Lam thở dài, cất điện thoại, bước vào sưởng may. Tiếng máy khâu rầm rầm át đi mọi suy nghĩ trong đầu cô. Cô ngồi xuống bàn làm việc, tay bắt đầu luồn kim, đạp máy, mắt dán chặt vào từng đường chỉ. Nhưng tâm trí cô không ở đây, nó đang trôi về căn nhà nhỏ, về tiếng khóc của Nhi mỗi khi huy quá tháng, về những đêm cô ngồi đếm từng đồng bạc lẻ. để trả nợ. Chưa đến, Lam ngồi ăn cơm hộp dưới gốc cây trong sân công ty. Một miếng cơm nguội, một miếng trứng chiên thêm chút nước mắm, bữa trưa của cô chẳng bao giờ thay đổi. Cô vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại trên đường, tự hỏi cuộc sống của họ có giống mình không, có ai cũng đang đến từng ngày để sống qua cơn ác mộng. "Chị Lam, ăn gì mà buồn thế?" Giọng Vũ, đồng nghiệp cùng xưởng vang lên bên cạnh. Anh ta ngồi xuống cạnh cô, tay cầm hộp cơm đầy ấp thịt kho. Vũ trẻ hơn Lam vài tuổi, tính tình thoải mái, hay cười. Anh ta là một trong số ít người ở công ty mà Lam cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện. Chị có buồn đâu, tại mệt thôi. Lam đáp, cố nặn một nụ cười, nhưng cô biết nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào. Chị mệt hoài thế, chắc không ổn đâu. Có gì kể em nghe, biết đâu em giúp được. Vũ vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, mắt liếc cô chờ đợi. Làm lắc đầu. Cảm ơn em, nhưng chị tự lo được. Cô không muốn kể. Không phải vì không tin Vũ, mà vì cô sợ nếu nói ra mọi thứ sẽ trở thành thật. Nỗi đau sự tuyệt vọng, tất cả sẽ trào ra như nước vỡ bờ. Vũ nhún vai không ép. Chị cứ thế này mãi thì không ổn đâu. À, mai chị đi vũng tàu với em không? Sếp bảo chị đi với em đấy. Lâm ngừng đầu ngạc nhiên. Đi đến đấy làm gì? Chị chưa nghe ai thông báo đi gì cả. Sếp mới nói sáng nay. Đi kiểm hàng cho đối tác. Hai ngày thôi. Sếp bảo em chọn một người đi cùng. Em nghĩ ngay đến chị. Chị sắp xếp được để đi cùng em không? Vũ cười giọng nhẹ nhàng. Lâm gật đầu. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lẫn lộn. đi vũng tàu nghĩa là thoát khỏi nhà hai ngày. Thoát khỏi Huy, những tin nhắn đòi nợ. Nhưng cô biết Huy sẽ không để yên. Hắn sẽ nghi ngờ, sẽ tra hỏi, sẽ làm ẩm lên. Cô mí môi cố xua đi ý nghĩ ấy. Dù sao đây cũng là cơ hội kiếm thêm chút tiền. Cô không thể từ chối. Tối về, căn nhà lại chìm trong không khí nặng nề. Huy ngồi trước tivi, tay cầm chai bia, mắt sán vào màn hình đầy những con số, cá độ bóng đá. Bé Nhi ngồi co giò trong góc, ôm con búp bê sách mà cô mua cho con từ năm ngoái. Lam đặt túi sách xuống, lặng lẽ vào bếp hâm lại cơm. Lam, mày đi đâu cả ngày mà mặt cứ như cái bánh bao thế hả? Huy quay lại giọng gắn lên, hắn đứng dậy, lào đạo bước tới, mùi bia sọc vào mũi cô. Em đi làm, anh biết mà. Làm đáp mắt cúi xuống, tay vẫn cầm muôi khuấy nổi cơm. Làm cái gì mà giờ mới về? Hay là đi với thằng nào? Huy tiến sát hơn, tay đập mạnh xuống bàn. Tiếng ầm vang lên khiến đi giật mình, khóc xé lên. Anh đừng nói linh tinh, em chỉ đi làm thôi. Làm cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cô đập thình thịch Cô liếc sang nhì thấy con bé ôm chặt búp bê nước mắt lăn dài. Linh tinh tao thấy mày lén lút lắm. Điện thoại đâu, đưa tao xem. Huy sơ tay giọng gầm gừ. Làm nắm chặt tay, hít một hơi sâu. Cô biết nếu đưa điện thoại, hắn sẽ thấy tin nhắn của thằng Tâm. Và rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn. Nhưng nếu không đưa, hắn sẽ nổi điên. Cô từ từ rút điện thoại ra đặt lên bàn. Mắt nhìn thẳng vào hắn. Một ánh mắt không còn sợ hãi như mọi khi. Xem đi. Cô nói giọng lạnh tanh. Huy cầm lấy lướt qua màn hình mặt đỏ gai vì tức. Thằng Tâm là thằng nào? Mày giấu tao chuyện gì hả? Hắn ném điện thoại xuống đất. Lao tới túng lấy cổ áo cô. Nói. Đó là chủ nợ của anh đấy. Làm hết lên. Lần đầu tiên cô không kìm được. Anh thua bạc. Anh nợ. Rồi bắt em trả. Anh còn muốn gì nữa? Huy sững người, tay buông lòng. Hắn lùi lại, mặt tái đi. Rồi quay sang Nhi đang khóc nức nở. Mày im đi. Hắn quát nhưng giọng đã yếu ớt hơn. Lam chạy đến ôm con kéo Nhi vào lòng. Nước mắt cô trào ra. Cô không nhìn Huy nữa, chỉ thì thầm với con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy. ngọn lửa của sự uất ức, của khao khát thoát ra. Cô không biết nó sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng cô biết cô không thể sống thế này mãi được. Đêm đó, sau khi dỗ bé Nhi ngủ, Lam ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ trong góc phòng ngủ, tiếng ngáy của Huy lại vang lên từ sofa ngoài phòng khách, đều đều như một bản nhạc buồn mà cô đã nghe đến thuộc lòng. Cô ôm lấy đầu gối, Mắt nhìn đam đam vào khoảng tối trước mặt, đầu cô đau âm ỉ, như thể mọi thứ, tiếng quát của Huy, tiếng khóc của Nhi, dòng tin nhắn đòi nợ, đang đè ép lên từng tế bào trong cơ thể cô. Nhưng cô không khóc nữa, nước mắt đã cạn từ lúc nào, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng trong lồng ngực. Cô nhắm mắt, cố tìm một chút bình yên trong mớ hỗn loạn của tâm trí, và rồi như một cuốn phim cũ bị tua lại. Ký ức ùa về, những ngày đầu cô gặp Huy, một chàng trai cao gầy, tóc cháy nắng, nụ cười sáng như ánh mặt trời. Đó là mùa hè năm cô 23 tuổi, khi cô vừa tốt nghiệp trung cấp may mắn và bắt đầu làm việc tại một xưởng nhỏ ở quê. Huy là tài xế xe tải, chuyên chở vải cho xưởng. Hắn hay đứng dựa vào thùng xe, vừa hút thuốc vừa nhìn cô cười mỗi khi cô ra nhận hàng. Em xinh thế này mà làm ở xưởng may uổng quá, ra ngoài chạy xe với anh cho vui. Hắn từng nói thế, giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt thì chân thành, làm khi ấy chỉ cười, lắc đầu. Cô không quen với kiểu tán tỉnh thẳng thừng, nhưng cái cách Huy nhìn cô đã khiến trái tim cô rung lên. Họ bắt đầu hẹn hò từ những buổi chiều đơn giản. Huy chở cô trên chiếc xe máy cà tàng, đi dạo quanh cánh đồng. Gió lùa qua tóc cô mát rượi Hắn kể chuyện đường dài Chuyện những chuyến xe đêm Chuyện ước mơ mở một gara sửa xe nhỏ Để sau này nuôi em với con Làm tin Không phải vì lời nói hoa mỹ Mà vì cô thấy trong mắt hắn Một sự chân thành hiếm có Hắn không giàu Không học cao Nhưng hắn khiến cô cảm thấy an toàn Một cảm giác mà cô Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình Thiếu cha luôn khào khát Ngày huy cầu hôn trời mưa lất phất Hắn đứng trước cổng nhà cô Áo ướt sũng Tay cầm một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền Anh chẳng có gì ngoài cái mạng này Nhưng anh hứa sẽ lo cho em cả đời Hắn nói giọng sun sun Lam gật đầu nước mắt hòa vào mưa Cô tin hắn Cô yêu hắn Và cô nghĩ chỉ cần có tình yêu Họ sẽ vượt qua được mọi thứ Nhưng giờ đây Ngồi trong căn phòng tối tăm này Lam tự hỏi Tình yêu ấy đã đi đâu mất rồi Người đàn ông từng đứng dưới mưa Vì cô Giờ chỉ còn là một bóng hình xa lạ Bị rượu và cờ bạc biến thành một kẻ Mà cô không còn nhận ra Những lời hứa năm xưa Giờ như gió thoảng bay qua tay cô Rồi tan biến Để lại đống nợ và những vết bầm Trên tâm hồn cô Sáng hôm sau Lam dậy sớm hơn thường lệ Cô không muốn chạm mặt Huy Sau trận cãi vã tối qua Hắn vẫn ngủ Đầu gục xuống sofa Trài bìa rỗng lăn lóc dưới sàn Lam lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho Nhi Một tô cháo loãng Với ít thịt bằm còn sót lại trong tủ lạnh Cô nhìn con bé ăn Từng muỗng nhỏ được Nhi đưa lên miệng Đôi mắt trong veo không chút oán trách Mẹ ơi Hôm nay mẹ đi làm lâu không? Nhi hỏi giọng lý nhí Không lâu đâu con, chiều mẹ về sớm với con nhé. Làm đáp vướt tóc con, nhưng trong lòng cô biết, hôm nay sẽ không dễ dàng. Cô phải nói với Huy về chuyến công tác ở Vũng Tàu. Dù chỉ hai ngày, cô hiểu hắn sẽ không để yên. Hắn luôn nghi ngờ, luôn nghĩ cô giấu giếm điều gì đó, dù chính hắn mới là kẻ biến cuộc sống của họ thành địa ngục. Làm vừa mặc áo xong thì Huy tỉnh dậy, hắn ngồi dậy. Tay rụi mắt giọng khàn khàn. Mày đi đâu mà lén lút thế? Em đi làm. Làm đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô quay lưng định bước ra cửa nhưng Huy đã đứng dậy chắn trước mặt cô. Làm gì mà vội thế? Đưa tiền, mua bia kia đã. Hắn sơ bàn tay. Bàn tay thu sáp chìa ra như đòi hỏi một điều hiển nhiên. Lăn cắn môi, tay xiếp chặt qua túi sách. Em không có. Tiền lương tháng trước đưa anh hết rồi. Mày nói cái gì? Huy gần giọng bước tới sát hơn. Mày làm cả ngày mà không có nổi mấy chục nghìn. Đừng có xạo với tao. Anh muốn gì nữa hả? Làm ngẩn lên, ánh mắt sắc lạnh. Tiền em kiếm được trả nợ cho anh hết rồi. Giờ trong túi em còn chưa tới trăm nghìn để đổ xăng xe. Huy sững lại nhưng chỉ vài giây sau mặt hắn đỏ gay vì tức. Mày dám cãi tao. Tao nuôi mày với con bao năm nay, giờ mày quay ra kể lệ hả? Hắn dơ tay, tát mạnh vào má cô. Tiếng chát vang lên, khiến Nhi đang ngồi ở bàn ăn giật mình, khóc ré lên. Lan ôm mặt má trái nóng sát, cô không khóc, chỉ nhìn thẳng vào Huy, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô ráo. Nuôi, anh nuôi ai? Anh có đi làm ngày nào đâu mà nuôi? Giọng cô run run không phải vì sợ, mà vì cơn giận đang trào lên trong lòng. Mày! Huy định sơ tay lần nữa, những tiếng khóc của Nhi khiến hắn khược lại. Hắn quay sang con bé quát. Khóc cái gì? Im ngay! Rồi hắn lào đảo bước ra ngoài, miệng lầm bầm chửi thề. Làm chạy đến ôm Nhi kéo con vào lòng. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Cô thì thầm tay vuốt lưng con bé, nhưng trong đầu cô, ký ức về Huy lại hiện lên. Lần đầu tiên hắn đánh cô cũng vì tiền. Đó là hai năm trước. Khi hắn thua bạc lần đầu và đòi cô đưa tiền tiết kiệm, cô từ chối và cái tát đầu tiên rơi xuống. Hắn xin lỗi ngay sau đó, quỳ xuống ôm chân cô khóc lóc. Anh sai rồi, anh không cố ý. Làm tha thứ vì cô còn yêu hắn, vì cô tin hắn sẽ thay đổi. Nhưng rồi những cái tát cứ đến ngày càng nhiều, ngày càng không cần lý do. Cô từng nghĩ mình có thể chịu đựng. Vì nhi... Vì cái gia đình mà cô đã cố gắng xây dựng. Nhưng giờ đây khi ôm con trong tay, cô chợt nhận ra tình yêu của cô dành cho Huy đã chết từ lâu. Chỉ còn lại sự cam chịu như một thói quen. Và thói quen ấy đang giết chết cô từng ngày. Buổi trưa ở công ty, Lam ngồi lặng lẽ trong góc sườn. Tay đạp máy may nhưng mắt vô hồn. Tiếng máy khâu rầm rầm như át đi mọi suy nghĩ. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng vang của cái tát sáng nay trong đầu. Má cô vẫn đau, nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này. Cô tự hỏi, mình còn chịu được bao lâu nữa? Chị Lam, chị ổn không? Vũ xuất hiện bên cạnh, tay cầm chai nước đưa cho cô. Mặt chị cứ như mất hồn ấy. Lam nhận chai nước gật đầu nhẹ. Chị ổn, cảm ơn em. Chị nói thế, em không tin đâu. Vũ ngồi xuống cạnh cô giọng nhẹ nhàng Có gì kể em nghe đi Chị cứ giữ trong lòng mãi không tốt Làm nhìn Vũ Đôi mắt anh ta sáng và chân thành Cô muốn kể Muốn chút hết mọi thứ Về huy, về nợ nần Về những đêm cô thức trắng ôm con khóc Nhưng rồi cô lắc đầu Chị không sao thật mà À chuyện công tác vũng tàu Em sắp xếp được chưa Rồi chị, mai đi Sếp bảo chiều nay họp để phân công. Chị nhớ nói với anh Huy nhé, kẻo anh ấy lại lo. Vũ cười, nhưng ánh mắt anh ta thoáng chút tò mò. làm gật đầu, nhưng trong lòng lại nặng chĩu. Nói với Huy, cô biết kết quả sẽ thế nào. Hắn sẽ gào lên, sẽ nghi ngờ, sẽ đe dọa. Nhưng cô không còn lựa chọn, cô gần chuyến công tác này, cần tiền, cần một khoảng không gian để thở, dù chỉ là hai ngày. Tối về làm quyết định đối mặt, cô đợi đến khi Nhi ngủ say rồi bước ra phòng khách nơi Huy đang ngồi xem tivi, hắn ngẩn lên mắt hẳn tia máu đỏ. Gì nữa đây? Lại định cãi tao hả? Em đi công tác hai ngày, làm nói giọng đều đều. Mai đi vững tàu với công ty, anh ở nhà trông Nhi. Cái gì? Huy bật dậy giọng gầm lên, mày đi với thằng nào? Đừng nói là đi một mình, tao không tin. Đi với đồng nghiệp, công việc thôi Làm đáp, cố giữ bình tĩnh Nhưng tay cô xiếp chặt mép áo Chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp tới Công việc cái con khỉ Mày đi để lén phán chứ gì Tao biết tầm mấy trò của mày rồi Huy lao tới, túm lên vai cô lắc mạnh Mày mà đi, tao đập hết đồ trong nhà Tao giết mày luôn Làm đẩy tay hắn ra bước lùi lại Anh muốn làm gì thì làm, em vẫn đi Giọng cô lạnh tanh nhưng trong lòng cô một ngọn lửa nhỏ lại bùng lên Ngọn lửa của sự phản kháng mà cô đã kìm nén quá lâu Huy sững người nhìn cô như không tin vào tay mình Hắn định nói gì đó nhưng rồi chỉ chửi thề một tiếng Quay lưng đạp cửa bước ra ngoài Tiếng xe máy rú lên trong ngõ rồi mất hút làm đứng đó hơi thở dồn dập Cô không biết mình vừa làm gì Nhưng cô biết mọi thứ đã thay đổi, cô không còn là Lam của ngày xưa. Cô gái cam chịu nhẫn nhịn vì tình yêu, cô đang bước đi dù chỉ là một bước nhỏ, ra khỏi cái lồng ngột ngạt mà cô đã tự xa mình quá lâu. Sáng hôm sau, Lam thức dậy trong một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm vừa lo âu, tiếng xe máy của Huy rú lên trong ngõ tối như một lời cảnh báo. Nhưng sự im lặng của hắn lúc này lại khiến cô bất an hơn. Cô lít qua sofa, trống rỗng. Hắn không về, có lẽ lại đang say xưa trong một quán bia nào đó. Hoặc tệ hơn, ngồi bên chiếu bạc với đám bạn cùng hội, làm không còn quan tâm nữa. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là chuyến công tác ở Vũng Tàu. Hai ngày rời xa căn nhà này, rời xa những cái tát và tiếng quát tháo. Cô nhẹ nhàng lay bé như dậy. chuẩn bị cho con một bữa sáng đơn giản. Bánh mì kẹp trứng chiên và một ly sữa nhỏ. Nhi ngồi ăn, đôi chân nhỏ đung đưa dưới ghế, mắt vẫn còn ngái ngủ. Mẹ đi đâu hả mẹ? con bé hỏi giọng ngây thơ. Mẹ đi làm xa hai ngày thôi, con ở nhà với bố ngoan nhé. Làm đáp, cố nặn một nụ cười, nhưng trong lòng cô một cơn sóng lo lắng dâng lên. Để Nhi lại với Huy, Cô không yên tâm chút nào. Hắn chưa bao giờ là một người bố đúng nghĩa. Chỉ biết quát mắng, chưa từng ôm con hay hỏi han con một câu tử tế. Nhưng cô không có lựa chọn. Đưa Nhi về nhà ngoại thì xa. Mà cô cũng không muốn mẹ mình, một người già yếu, phải gánh thêm chuyện gia đình rắc rối của cô. Nhi gật đầu không hỏi thêm. Con bé quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng làm biết, Như cảm nhận được sự căng thẳng trong nhà, đôi mắt trong veo của con thỉnh thoảng lại nhìn cô đầy lo lắng mỗi khi Huy nổi điên, làm xoa đầu con thì thầm. Mẹ sẽ về sớm với con, chịu khó nhé. Cô hy vọng Huy sẽ không làm gì quá đáng trong hai ngày cô vắng nhà. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết đó chỉ là một hy vọng mong manh. Làm chuẩn bị đồ đạc trong im lặng một chiếc túi vải cũ vài bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân. Tất cả chỉ vừa đủ cho hai ngày. Cô không dám mang nhiều, sợ Huy sẽ nghi ngờ cô có ý định bỏ đi. Khi kéo khóa túi tay cô khực lại, một ý nghĩ thoáng qua. Nếu mình không quay lại thì sao? Nếu mình cứ đi để lại tất cả. Ý nghĩ ấy khiến tim cô đập thành Thịch vừa sợ hãi vừa phấn khích. Nhưng rồi cô lắc đầu tự cười nhạo chính mình. Đi đâu chứ? Với một đứa con nhỏ và đống nợ trên vai, cô không thể chạy trốn, chưa thể. Tiếng xe máy vang lên ngoài ngõ khiến Lam giật mình. Cô chạy ra cửa, tim đập mạnh. Huy về rồi sao? Nhưng không, đó chỉ là ông hàng xóm đi làm sớm. Lam thở phào, nhưng sự căng thẳng vẫn không rời khỏi cô. Cô biết mình phải nói với Huy trước khi đi, dù chỉ là qua điện thoại. Nếu không hắn sẽ nổi điên khi phát hiện ra cô vắng nhà. Cô rút điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại ở số của Huy. Cô hít một hơi sâu rồi bấm gọi. Tiếng chuông gieo dài, không ai bắt máy. Lam nhíu mày gọi lại lần nữa, vẫn không có hồi âm. Cô nhắn tin. Anh, em đi công tác vũng tàu 2 ngày, anh ở nhà trông nhi. Tin nhắn gửi đi, nhưng không có dấu tích xanh. Có lẽ hắn đang ngủ hoặc điện thoại hết pin. Làm cất máy tự nhủ. Mình đã báo rồi, thế là đủ. Nhưng cô biết khi Huy đọc được, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đến công ty, Lam gặp Vũ ở cổng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay sách một chiếc ba lô nhỏ. Nụ cười tươi giói như mọi khi. Chị Lam sẵn sàng chưa? Xe xếp tới đón tụi mình lúc 8 giờ đấy. Vũ nói giọng hào hứng. Rồi chị sẵn sàng, làm đáp gật đầu nhẹ, cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng vẫn dối bời. Vũ nhìn cô, ánh mắt thoáng chút tò mò. Chị nói với anh Huy chưa? Ánh không phản đối gì chứ? Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng như muốn thăm sò. Làm mỉ môi gật đầu qua loa. Nói rồi, anh ấy cũng đồng ý. Cô nói dối không muốn Vũ hỏi thêm, nhưng Vũ chỉ cười không gặng hỏi nữa. Vậy thì tốt, chuyến này đi cho thoải mái đi chị, đừng lo gì hết, có em đi cùng mà. Vũ nói vỗ nhẹ vai cô. Lam gật đầu nhưng trong lòng cô, sự lo lắng không hề giảm bớt. Cô không sợ chuyến đi mà sợ những gì sẽ chờ khi cô trở về. Cuộc học ngắn với sếp diễn ra ngay sau đó, ông Hòa người quản lý xường giao nhiệm vụ cho Lam và Vũ, kiểm tra lô hàng vải tại kho đối tác ở Vũng Tàu. Đảm bảo chất lượng trước khi ký hợp đồng Hai người làm cẩn thận Đừng để xảy ra sai sót Công ty đang cần đơn hàng ngày Ông Hòa nói giọng nghiêm nghị Lam gật đầu ghi chú từng chi tiết vào sổ tay Công việc không quá khó Nhưng cô biết Đây là cơ hội để kiếm thêm tiền phụ cấp Một khoản nhỏ Nhưng đủ để trả bớt nợ cho thằng Tâm Khi bước lên xe Lam ngồi cạnh cửa sổ Mắt nhìn ra đường Vũ ngồi bên cạnh bắt chuyện với tài xế về bóng đá Giọng cười thoải mái Làm không tham gia Chỉ lặng lẽ quan sát Cô thích cái cách Vũ vô tư Không áp lực, không nghi ngờ Nó trái ngược hoàn toàn với bầu không khí cô phải chịu ở nhà Nhưng cô không sám thả lầm Điện thoại trong túi rung lên liên tục Và cô biết đó không phải tin tốt lành Cô rút máy ra Màn hình hiện ba cuộc gọi nhỡ từ Huy và một tin nhắn. Mày đi đâu? Tao về không thấy mày đâu hết. Gọi lại ngay. Làm siết chặt tay, tim đập mạnh. Cô không trả lời, chỉ tắt chuông cất điện thoại vào túi. Cô không muốn Vũ hay ai khác nghe thấy giọng Huy gào thét qua loa ngoài. Nhưng cô biết, cô không thể tránh mãi. Hắn sẽ gọi lại, sẽ tra hỏi, sẽ đe dọa và cô phải đối mặt. Xe chạy được nửa đường thì Huy gọi lần nữa Làm liếc sang Vũ Anh ta đang nghịch điện thoại Tài đeo headphone rồi mới dám bắt máy Cô hạ giọng nói nhỏ Alo Mày ở đâu? Tao hỏi mày đi đâu mà không trả lời Giọng Huy gầm lên qua điện thoại Xen lẫn tiếng ồn ào của quán nhậu Em nói rồi Em đi công tác Vũng Tàu 2 ngày thôi Làm đáp cố giữ giọng bình tĩnh Công tác cái con mẹ mày Mày đi với thằng nào? Đừng có nói là đi một mình, tao không tin. Huy quát, sọc lẻ nhè. Hắn đã say. Em đi với đồng nghiệp, công việc công ty không phải chuyện cá nhân. Làm nói, tay nắm chặt ghế. Cô nghe tiếng thở hồn hình của hắn qua điện thoại. Và rồi một câu khiến cô lạnh người. Mày mà lén phén, tao giết cả nhà mày. Nghe rõ chưa? Làm im lặng không đáp. Cô không sợ lời đe dọa ấy. Hắn đã nói quá nhiều lần, đến mức nó mất đi sức nặng. Nhưng cô lo cho Nhi, nếu hắn về nhà trong cơn say, nếu hắn chút giận lên con bé, ý nghĩa ấy khiến cô run lên. Nghe rõ chưa? Trả lời tao. Huy gạo lên. Rõ rồi. Làm nói giọng lạnh tanh. Cô tắt máy, tay run run đặt điện thoại xuống đùi. Vũ quay sang tháo một bên tay nghe hỏi. Chị sao thế? Ai gọi à? Không có gì, chuyện ở nhà thôi. Làm đáp quay mặt ra cửa sổ. Cô không muốn Vũ thấy mắt mình đang đỏ hoe Nhưng trong lòng cô Một ngọn lửa nhỏ lại nhen nhóm Không phải ngọn lửa giận dữ Mà là khát khao Khát khao thoát ra Khát khao một ngày cô không còn phải nghe những lời đe dọa ấy nữa Đến Vũng Tàu vào buổi chiều Trời trong xanh Gió biển thổi mát rượi Làm đứng trước khách sạn nhỏ mà công ty đặt Hít một hơi sâu muối biển lẫn trong không khí khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, dù chỉ là thoáng qua. Vũ kéo vali của cô cười. Chị nghỉ một chút đi, tối nay tụi mình đi ăn hải sản nhé, em mời. Thôi, chị mệt, em đi với tài xế đi. Lam từ chối, giọng nhạt. Cô không muốn thân thiết quá với Vũ, không phải vì không thích anh ta, mà vì cô sợ những hiểu lầm không đáng có. Huy đã nghi ngờ đủ rồi. Vào phòng, Lam nằm xuống giường, mắt nhắm lại, tiếng sóng biển vọng từ xa đều đều như một lời du. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình được thở, thật sự thở, không bị cái lồng ngột ngạt của căn nhà kia siết chặt. Nhưng cô biết đây chỉ là tạm thời. Hai ngày sẽ trôi qua nhanh và cô sẽ phải trở về, đối mặt với Huy, với nợ nần, với tất cả. Điện thoại rung lên lần nữa một tin nhắn từ Huy. Mày nhớ lời tao nói đấy, đừng để tao phải tìm mày. Làm đọc xong không trả lời, cô đặt máy xuống nhìn ra cửa sổ, nơi biển đang lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Trong lòng cô một ý nghĩ chợt lé lên. Nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình dám bước đi. Ý nghĩ ấy chưa thành hình, nhưng nó đã gieo một hạt giống nhỏ trong tâm trí cô, hạt giống của sự phản kháng, của hy vọng. Sáng sớm ở Vũng Tàu, ánh nắng lên qua rèm cửa sổ, dài những vệt sáng nhạt lên sàn phòng khách sạn, làm thức dậy cảm nhận một sự yên bình lạ lùng mà cô đã quên mất từ lâu. Không có tiếng trường báo thức gắt gỏng, không có tiếng ngáy của Huy, không có tiếng khóc của Nhi vang lên từ góc nhà, chỉ có tiếng sóng biển di rào từ xa và mùi muối mặn thoảng trong không khí. Cô ngồi dậy kéo dèm ra, để gió biển lùa vào phòng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng Cô không cảm thấy ngực mình Bị đẻ nặng Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài Điện thoại rung lên trên bàn Màn hình hiện tên Huy Lam trần trừ tay lướt qua Nút từ chối Cô không muốn nghe giọng hắn lúc này Không muốn những lời đe dọa phá hủy Khoảnh khắc hiếm hoi này Cuối cùng cô tắt nguồn máy Đặt nó xuống như thể vừa chút Bỏ một gánh nặng Hắn muốn làm gì thì làm Cô nghĩ Hai ngày này là của mình. Làm thay đồ chuẩn bị cho buổi tiệc với Vũ tại kho hàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài, tóc buộc cao gọn gàng. Nhìn mình trong gương cô khực lại. Đôi mắt thâm quần, gò má hấp hát, những dấu vết của những đêm mất ngủ và những ngày căng thẳng. Cô từng là một cô gái xinh xắn, ai cũng nói thế. Nhưng giờ đây cô không còn nhận ra mình nữa. Cô thở dài, quay đi, không muốn nghĩ thêm. Vũ đón cô ở sảnh khách sạn vẫn với nụ cười tươi giói. Chị Lan hôm nay chồng chị khác lắm đấy. Thoải mái hơn rồi hả? Anh ta hỏi tay sách túi đựng giấy tờ. Chắc tại ngủ được một giấc ngon. làm đáp nở một nụ cười nhạt. Cô không muốn kể về cảm giác tự do ngắn ngủi tăng lên lõi trong lòng. Sợ nói ra rồi nó sẽ tàn biến. Vậy thì tốt. Đi làm mà thoải mái tinh thần thì mới hiệu quả chứ. Vũ nói dẫn cô ra xe. Hôm nay họ phải kiểm tra lô vải tại kho của đối tác, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng không quá áp lực. Lam ngồi trên xe, mắt nhìn xa biển qua cửa sổ. Những con sóng lấp lánh dưới nắng sớm khiến cô chợt nhớ đến những ngày còn trẻ, khi cô từng mơ về một cuộc sống bình yên bên bờ biển, nhưng giấc mơ ấy đã bị thực tế nghiền nát từ lâu. Tại kho hàng Lam và Vũ bắt tay vào việc, cô kiểm tra từng cuộn vải, ghi chú số lượng và chất lượng, trong khi Vũ trao đổi với quản lý kho. Công việc trôi chảy và đến trưa, họ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Vũ đề nghị, Chị Lam, nghỉ trưa đi ăn gì ngon ngon đi, em nghe nói gần đây có quán hải sản rẻ mà tươi lắm. Thôi, chị về khách sạn nghỉ cho khỏe, em đi đi. Lam từ chối, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô không muốn kéo dài thời gian bên Vũ Không phải vì ghét anh ta Mà vì cô sợ những điều không cần thiết Huy đã nghi ngờ đủ rồi Cô không muốn thêm dầu vào lửa Vũ nhún vai không ép Vậy chị nghỉ đi Chiều tụi mình ra sân bay sớm Về cho kịp Anh ta cười rồi quay đi cùng tài xế Lam đứng lại một mình Nhìn theo bóng xe khuất dần Cô hít một hơi sâu Cảm nhận gió biển thổi qua tóc Hai ngày này ngắn ngủi quá Nhưng ít nhất cô đang được sống cho chính mình. Chiều đến làm quyết định ra sân bay sớm một chút. Cô không thích ngồi chờ trong khách sạn. Và không khí thoáng đẳng ở sân bay khiến cô thấy dễ chịu hơn. Cô kéo vali nhỏ bước vào khu vực chờ. Tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Điện thoại vẫn tắt nguồn. Cô không dám mở lại. Sợ phải đối mặt với những tin nhắn hay cuộc gọi từ Huy. Cô tự nhủ. về rồi tính giờ cứ tận hưởng đã. Đang ngồi lặng lẽ, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. "Lam, có phải Nguyễn Thùy Lam không?" Lam ngẩng lên ngạc nhiên, trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, cao ráo mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây giản dị. Đôi mắt anh ta sáng nụ cười hiền lành. Cô nhíu mày nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, và rồi như một tia chớp, ký ức ùa về. Kiệt, Trần Văn Kiệt Lam hỏi, giọng hơi run Anh ta gật đầu, cười rộng hơn Đúng rồi, trời ơi Bao nhiêu năm không gặp mà cậu vẫn nhận ra tớ Tốt ghê Kiệt kéo ghế ngồi xuống cạnh cô Ánh mắt lấp lánh niềm vui Lam mỉm cười Lần đầu tiên trong ngày cô cảm thấy nụ cười của mình Thật sự tự nhiên Kiệt là bạn học thời đại học của cô Một chàng trai hiền lành ít nói Luôn ngồi ở góc lớp Với cuốn sách kỹ thuật dày cộp Hồi ấy cô và Kiệt không quá thân, nhưng anh ta luôn giúp cô khi cô gặp khó khăn trong môn học. Photo tài liệu, giảng lại bài, thậm chí từng đạp xe chở cô về nhà khi trời mưa. Cô biết Kiệt thích mình, ánh mắt anh ta nhìn cô ngày ấy không giấu được điều đó, nhưng cô chưa bao giờ đáp lại. Rồi cô gặp Huy và mọi thứ với Kiệt chỉ còn là ký ức mở nhạt. Cậu làm gì ở đây? Lam hỏi, giọng nhẹ nhàng. Tớ làm kỹ sư trong một công ty xây dựng, hôm nay bay về Sài Gòn sau chuyến khảo sát, còn cậu đi công tác hay nghỉ dưỡng? Kiệt đáp, mắt nhìn cô đầy tò mò. Công tác, kiểm hàng cho công ty Mai Làm nói tay vô thức nghịch quai túi. Cậu không muốn kể nhiều sợ Kiệt hỏi về cuộc sống hiện tại của mình, nhưng Kiệt không gặng hỏi, chỉ gật đầu. Vẫn chăm chỉ như hồi xưa nhỉ, tớ nhớ cậu là người duy nhất trong lớp. không bao giờ trễ hạn nộp bài. Anh ta cười giọng ấm áp, "Mà cậu khỏe không? Trông cậu hơi gầy so với trước." Làm khựng lại không biết trả lời thế nào. Gầy, cô biết mình không chỉ gầy mà còn tiểu tụy, nhưng cô không muốn kiệt thấy sự yếu đuối của mình. "Ừ, chắc tại làm việc nhiều quá, còn cậu thì sao, vẫn độc thân hay đã có gia đình?" Cô chuyển chủ đề, cũng giữ giọng thoải mái. chưa" Kiệt đáp gãi đầu cười ngượng công việc bận Với lại chưa tìm được người phù hợp Còn cậu Làn mỉ môi thoáng trần trừ Tôi có gia đình rồi một bé gái 5 tuổi cậu không nhắc đến Huy không muốn câu chuyện đi xa hơn Nhưng Kiệt không hỏi thêm chỉ gật đầu Vậy là tốt rồi con gái chắc giống cậu xinh lắm nhỉ Anh ta nói giọng chân thành Làm cười nhẹ gật đầu Cô không ngờ cuộc trò chuyện ngắn này lại khiến cô cảm thấy dễ chịu đến vậy. Không nghi ngờ, không áp lực, chỉ là sự nhẹ nhàng mà cô đã quên mất từ lâu. Hai người tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là những kỷ niệm cũ. Những buổi học nhóm, lần kiệt làm đổ cà phê lên bài thuyết trình của cô, hay trận bóng rổ mà anh ta thua thảm hại trước lớp, Lam cười nhiều hơn cô tưởng và mỗi lần cười cô cảm thấy trái tim mình nhẹ đi một chút. Kiệt vẫn như xưa, hiền lành, ấm áp nhưng giờ đây có thêm sự trứng trạc của một người đàn ông trưởng thành. Từ xa, Vũ đứng gần quầy check-in mắt vô tình liếc thấy Lam và Kiệt Anh ta nhíu mày, tay ngừng nghịch điện thoại Anh không nghe được họ nói gì nhưng nụ cười trên mặt Lam khiến anh chú ý Suốt thời gian làm việc chung anh hiếm khi thấy cô cười thoải mái như vậy Người đàn ông kia là ai? Đồng nghiệp, bạn cũ hay... Vũ lắc đầu Tự nhủ không nên nghĩ nhiều, nhưng một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng anh, một cảm giác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. "Chị Lan, làm thủ tục xong chưa, sắp đến giờ bay rồi." Vũ gọi to bước tới gần, làm giật mình quay lại, cô gật đầu rồi nhìn Kiệt. "Tớ phải đi đây, gặp cậu vui thật đấy." Cô nói đứng dậy. "Tớ cũng vậy, nếu có dịp liên lạc nhé, tớ vẫn giữ số cũ." Kiệt đáp đưa cô một cái nhìn ấm áp, làm gật đầu nhưng trong lòng biết mình khó mà làm thế. Cô không muốn kéo Kiệt vào cuộc sống dối xen của mình. Khi làm bước đi cùng Vũ, Kiệt đứng lại, nhìn theo bóng cô khuất dần. Anh mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng có chút tiếc nuối. Còn làm khi lên máy bay, cô ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống vùng trời xa xa. Cuộc gặp gỡ với Kiệt như một cơn gió biển thoảng qua mát lành. Nhưng đủ để khiến cô nhận ra, cuộc sống của cô từng có những ngày nhẹ nhàng như thế, và có lẽ cô vẫn khao khát điều đó. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, khi làm tẩy cửa bước vào, ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên sàn gạch loang lổ những vệt sáng yếu ớt. Tiếng khóc của bé Nhi vang lên, ngày khi cô vừa đặt vali xuống, như một nhát dao cắt ngang chút yên bình còn sót lại từ chuyến đi vững tàu. Làm vội chạy vào phòng ngủ, tim đập thỉnh thịch Nhi ngồi co rao trên giường, đôi tay nhỏ ôm chặt con búp bê sách, nước mắt lăn dài trên má. Mẹ ơi! Con bé nức nở lao vào lòng cô, làm ôm chặt Nhi cảm nhận cơ thể nhỏ bé của con xu lên từng đợt. Bố mắng con, bố đập cái bát vỡ luôn, con sợ lắm. Làm xiết tay cố kìm nước mắt, cô vuốt tóc con thì thầm. Mẹ đây rồi, không sao đâu, đừng sợ nữa, mẹ ở với con. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng giận dữ và bất lực trào dâng. Huy đâu rồi? Hắn đã làm gì với con bé trong hai ngày cô vắng nhà? Cô nhìn quanh căn phòng bừa bộn, mùi bia nồng nặp và trên bàn ăn mảnh vỡ của cái bát xứ nằm lăn lóc như minh chứng cho cơn thịnh nộ của hắn. Cô dỗ nhi ngủ. Ngồi cạnh con cho đến khi tiếng nức nở dần Thay bằng nhịp thở đều đều Nhưng cô không thể ngủ Mắt cô dán vào trần nhà Nơi những vết nứt loang lổ Như những vết thương cũ trong lòng cô Hai ngày ở Vũng Tàu Gió biển nụ cười của Kiệt Cảm giác tự do ngắn ngùi Giờ chỉ còn là một giấc mơ xa xỉ Thực tại đã kéo cô về Tàn nhẫn và không khoan nhượng Và cô biết Mọi chuyện chưa dừng lại Huy sẽ trở về Và hắn sẽ không để yên sau khi cô dám rời nhà mà không có sự cho phép của hắn. Gần nửa đêm, tiếng xe máy rú lên ngoài ngõ, làm giật mình ngồi dậy. Cô nghe tiếng bước chân lào đảo, rồi tiếng chửi thề lầm bẩm của Huy khi hắn đẩy cửa bước vào. Ánh đèn bật sáng và khuôn mặt hắn hiện ra đỏ gai, mắt đục ngầu, miệng nồng nặc mùi rượu. Hắn liếc thấy cô nhào mắt giọng gắn lên. Mày về rồi đấy hả? Đi sướng lắm chứ gì? làm đứng dậy, tay xiết chặt mép giường. Cô không muốn cãi nhau lúc này, không muốn nghi tỉnh giấc và lại phải chứng kiến. Em đi làm, anh biết mà. Cô đáp, giọng đều đều, cố giữ bình tĩnh. Làm cái con mẹ mày. Huy quát, lao tới, túm lấy cổ áo cô. Mày đi với thằng nào? Đừng có nói là công việc, tao không tin. Hai ngày mày biến mất, để tao ở nhà trông con như thằng điên. Hắn lóc mạnh vai cô Hơi thở nồng nặc sọc vào mặt Làm đẩy tay hắn ra Bước lùi lại Em đi với đồng nghiệp Kiểm hàng cho công ty Anh muốn tin hay không thì tùy Cô nói giọng lạnh tanh Nhưng trong lòng cô Sự sợ hãi xen lẫn tức giận đang cuột trào Hắn có quyền gì mà tra hỏi cô Khi chính hắn là kẻ phá nát Cuộc sống của họ Đồng nghiệp Mày nghĩ tao ngu hả Huy gầm lên Giờ tay định tát cô Nhưng lần này, Lam không đứng yên. Cô né sang bên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Một ánh mắt không còn run rẩy như trước. Anh đừng động vào em nữa. Cô nói giọng thấp nhưng sắc bén. Anh muốn đánh thì đánh, nhưng đừng để Nhi thấy. Huy sững người, tay khựng lại sự không chung. Hắn nhìn cô như không tin vào tay mình. Mày dám cãi tao, mày ngon lắm rồi hả? Hắn cười khẩy nhưng giọng đã bớt hung hãn. Có lẽ cơn say khiến hắn không còn đủ sức để tiếp tục. Lam không đáp, chỉ quay lưng bước vào bếp, lấy trồi quét dọn mảnh bát vỡ. Cô không muốn nhìn hắn thêm nữa, không muốn nghe thêm lời nào. Nhưng cô biết, sự im lặng này không phải hòa bình. Nó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn hơn. Sáng hôm sau, Huy vẫn ngủ say trên sofa khi Lam chuẩn bị đưa Nhi đến nhà trẻ. Con bé im lặng hơn thường ngày. Đôi mắt vẫn đỏ hòe. Làm xoa đầu con hỏi nhỏ. Bố còn làm gì con nữa không? Nhí lắc đầu, giọng lý nhí. Bố chỉ mắng thôi, con không dám nói gì hết. Làm ôn con, lòng nhói đau. Cô tự trách mình vì đã để nhi ở lại với Huy. Nhưng cô có thể làm gì khác. Cô không có ai để dựa vào. Mẹ cô già yếu, hai em trai còn bận lo cho gia đình riêng. Cô chỉ có một mình. Và điều đó khiến cô càng thêm tuyệt vọng Đưa nhi đến nhà trẻ xong Làm đạp xe đến công ty Đồng cô nặng chĩu Nhưng cô cố tập trung vào công việc Tiếng máy khâu rầm rầm lại vang lên Như một cách để cô tạm quên đi thực tại Vũ xuất hiện giữa giờ nghỉ Tay cầm hai chai nước Cười Chị Lam hôm qua về mệt lắm hả Trông chị không được khỏe Ừ hơi mệt thôi Làm đáp nhận chai nước Cô không muốn kể gì với Vũ Dù anh ta luôn tỏ ra quan tâm Nhưng Vũ không bỏ qua dễ dàng Chuyến đi thế nào Chị thấy Vũng tàu có vui không Anh ta hỏi ngồi xuống cạnh cô Ổn Công việc xong sớm là tốt rồi Làm nói mắt nhìn xuống tay Cô không nhắc đến Kiệt Không muốn Vũ tò mò Nhưng Vũ lại hỏi tiếp À hôm qua ở sân bay Chị gặp ai mà nói chuyện vui thế Bạn cũ hả? Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó dò xét. Làm khựng lại, ngần lên nhìn Vũ. Anh ta biết sao nổi. Cô nhớ lại lúc ở sân bay. Vũ đứng gần quầy check-in. Có lẽ đã thấy cô và Kiệt. Ừ, bạn học cũ thôi, tình cờ gặp. Cô đáp, giọng nhạt, cố đánh lạc hướng. Vậy à, nhìn chị cười vui lắm, hiếm khi thấy. Vũ cười nhưng ánh mắt anh ta thoáng chút khó hiểu. Làm không đáp chỉ gật đầu rồi đứng dậy quay lại máy may. Cô không thích cái cách Vũ nhìn cô lúc này. Như thể anh ta đang cố đào bới điều gì đó. Buổi tối, Huy về nhà sớm hơn thường lệ. Hắn không say nhưng mặt vẫn hầm hầm. Làm đang nấu cơm trong bếp thì hắn bước vào giọng gần. Mày đi công tác xong là ngon lắm rồi hả? Tao hỏi mày, thằng nào đi với mày? Làm dừng tay quay lại nhìn hắn. Em nói rồi, đồng nghiệp, anh đừng hỏi nữa. Cô đáp giọng mệt mỏi. Đồng nghiệp, thằng nào, tên gì? Huy tiến tới, tay đập mạnh xuống bàn. Tiếng ầm khiến Nhi trong phòng giật mình chạy ra ôm chân mẹ. Anh đừng làm ấm lên nữa, con sợ đấy. Làm nói kéo Nhi ra sau lưng. Cô không muốn cãi nhưng sự kiên nhẫn của cô đang cạn dần. Tao làm ấm, mày là vợ tao, tao có quyền hỏi. Mày mà dám lén phén, tao giết cả nhà mày đấy. Huy gào lên chỉ tay vào mặt cô, nhi khóc xé lên ôm chặt chân mẹ. Lam nhìn thẳng vào mắt Huy tim đập mạnh. Cô không sợ nữa không phải vì cô mạnh mẽ mà vì cô đã quá mệt mỏi với những lời đe dọa lặp đi lặp lại. Anh muốn giết thì giết đi. Cô nói giọng lạnh lùng nhưng đừng động vào con. Huy sững sờ miệng há ra định nói gì đó nhưng rồi chỉ chửi thề một tiếng quay lưng bước ra ngoài. tiếng xe máy lại rú lên khuất dần trong ngõ làm ôm nhi ngồi xuống sàn nước mắt trào ra cô không khóc vì sợ mà vì cô nhận ra cô không thể sống thế này mãi được đêm đó khi nhi đã ngủ làm ngồi một mình trong bếp tay cầm điện thoại cô nghĩ đến kiệt nụ cười của anh sự nhẹ nhàng của anh cô không liên lạc không dám nhưng cuộc gặp ngắn ngùi ấy đã làm cô nhận ra một điều cô từng có một cuộc sống khác Và có lẽ cô vẫn có thể tìm lại nó. Ý nghĩ ấy khiến cô run lên, vừa sợ hãi vừa hy vọng. Cô không biết bước tiếp theo sẽ là gì, nhưng cô biết cô không thể quay lại làm Lam của ngày xưa nữa. Sau đêm tranh cãi với Huy, Lam thức dậy với một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực. Tiếng khóc của Nhi vẫn vang vọng trong đầu cô, dù con bé giờ đang ngủ yên bên cạnh. Đôi tay nhỏ ôm chặt con búp bê rách như bám víu vào chút an ủi cuối cùng. Cô ngồi dậy, mắt nhìn ra khoảng tối của căn phòng. Một không gian quen thuộc đến mức khiến cô phát ngán. Sô phà ngoài phòng khách trống trơn. Huy không về sau khi bỏ đi tối qua. Cô không ngạc nhiên, cũng không quan tâm. Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến cô bất an, như khoảng lặng trước một trận bão lớn mà cô không thể đoán trước. làm bước vào bếp bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên tấm bát đĩa bừa bộn trong bồn rửa. Mảnh vỡ của cái bát sứ mà Huy đập hôm qua vẫn nằm lăn lóc trên sàn. Cô quỳ xuống, tay run, run nhặt từng mảnh nhỏ, như thể đang cố gom lại những mảnh vỡ của chính cuộc đời mình. Mỗi mảnh gốm sắc lạnh chạm vào da cô là một ký ức, những cái tát, những lời chửi rủa, những đêm cô ôm nh khóc trong góc nhà. Cô dừng lại, ngón tay xiết chặt một mảnh vỡ đến mức đau nhói. Mình không thể sống thế này mãi. Cô nghĩ và lần đầu tiên, ý nghĩ ấy không chỉ thoáng qua. Nó bám dễ sâu trong tâm trí cô, cứng rắn và rõ ràng. Nhưng cô biết thoát ra không dễ. Như cần cô và đống nợ mà Huy để lại, vẫn như một sợi dây xích vô hình trói chặt cô vào căn nhà này. Cô thở dài, đứng dậy, lau tay vào tạp dề Hôm nay cô phải đi làm, phải tiếp tục đạp xe 10 cây số đến xưởng may, phải giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, cô không có thời gian để sụp đổ, chưa phải lúc. Buổi sáng trôi qua trong lặng lẽ, làm đưa Nhi đến nhà trẻ, nhìn con bé bước vào lớp với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Mẹ về sớm với con nhé. Cô nói xoa đầu con, Nhi gật đầu nhưng không cười, nụ cười ngây thơ của con bé đã biến mất từ lâu. Và điều đó khiến lòng Lam nhói đau hơn cả những cái tát của Huy. Cô đạp xe đi, gió sớm thổi qua mặt, nhưng không mang lại chút nhẹ nhõm nào. Đầu cô đầy những câu hỏi không lời đáp. Huy đang ở đâu? Hắn sẽ làm gì khi về? Liệu mình có thể bảo vệ Nhi khỏi hắn không? Đến sửa may, Lam ngồi vào bàn làm việc, tay bắt đầu luồn kim, đạp máy. Tiếng máy khâu rầm sầm như một bản nhạc quen thuộc. Giúp cô tạm quên đi những ám ảnh trong đầu Nhưng hôm nay cô không thể tập trung Mỗi lần Kim tâm lệch Cô lại giật mình Như thể đang chờ đợi một điều gì đó tồi tệ xảy ra Và rồi nó đến Không phải từ Huy Mà từ một người cô không ngờ tới Chị Lam hôm qua anh Huy gọi cho em Vũ nói giọng nhẹ nhàng Nhưng đầy ẩn ý Anh ta xuất hiện bên cạnh cô Giữa giờ nghỉ trưa Tay cầm hộp cơm Ngồi xuống như không có gì Lam ngẩng lên tay khựng lại trên miếng vải Tìm cô đập mạnh Một linh cảm xấu dâng lên Gọi em gọi làm gì Cô hỏi giọng đều đều Cố che giấu sự hoang mang À anh ấy hỏi về chuyến đi Vũng Tàu Hỏi chị đi với ai Làm gì có gì lạ không Vũ đáp gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Mắt liếc cô như muốn quan sát phản ứng Anh ấy lo cho chị lắm Cứ hỏi em hoài Làm mỉ môi, tay xiết chặt mép bàn Huy gọi cho Vũ Từ khi nào hắn lại biết số của Vũ Cô chưa bao giờ nói với hắn về anh ta Chỉ đơn giản gọi Vũ là đồng nghiệp Mỗi khi nhắc đến Nhưng rồi cô nhớ ra Có lần cô để quên điện thoại ở nhà Và Huy đã lục mọi thứ Hắn hẳn đã thấy số của Vũ Trong danh bạ Hoặc tệ hơn đã theo dõi cô từ lâu Anh ấy hỏi gì nữa Lam hỏi giọng thấp xuống cố giữ bình tĩnh. Không nhiều đâu. Hỏi em có thấy chị gặp ai lạ không? Có gì bất thường không? Em bảo không. Chỉ đi làm thôi. Nhưng mà... Vũ ngập ngừng ánh mắt thoáng chút giò dự. Em có nhắc chuyện chị gặp người ở sân bay? Không cố ý đâu. Tại ánh hỏi nhiều quá. Em lỡ miệng. Lam cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cô nhìn thẳng vào Vũ mắt mở to. Em nói gì với anh ấy? Giọng cô run run Không giấu được sự hoảng loạn Thì em bảo chị gặp một người đàn ông Ở sân bay nói chuyện vui vẻ Vũ đáp gãi đầu Cười ngựa Chị đừng lo em bảo anh là bạn cũ của chị Chắc không có gì đâu Làm im lặng Đầu óc quay cuồng cuộc gặp ngắn ngủi với Kiệt Một khoảnh khắc hiếm hoi cô cảm thấy nhẹ nhàng Giờ lại trở thành một quả bom nổ chậm Trong tay Huy Cô biết hắn Hắn không cần bằng chứng, không cần sự thật. Chỉ cần một lời gợi ý, một chút nghi ngờ là đủ để hắn biến mọi thứ thành địa ngục. Và Vũ, người cô từng nghĩ là đáng tin, lại vô tình hay cố ý đổ dầu vào lửa. Em không nên nói thế. Làm nói giọng lạnh tanh. Nói nhiều quá, đâm ra không hay đâu em à. Vũ xững người, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Chị giận em hả? Em không cố ý mà. Anh Huy hỏi nhiều quá, em chỉ muốn anh yên tâm thôi. Yên tâm, làm cười khẩy, lần đầu tiên cô không kìm được sự châm biếm. Anh ấy không phải người yên tâm vì mấy lời đó đâu, em không hiểu anh ấy. Cô đứng dậy, bỏ lại hộp cơm chưa động đến, bước ra sân công ty, cô cần không khí, cần một nơi để thở, để sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu. Đứng dưới gốc cây, làm hít sâu, nhưng lòng ngực cô vẫn nặng chịu. Cô tự hỏi, Vũ có thật sự vô tình không? Anh ta luôn thân thiện, luôn quan tâm. Nhưng hôm nay, cái cách anh ta nói về chuyện ở sân bay khiến cô nghi ngờ. Có gì đó trong ánh mắt anh ta một tia ghen ngầm, một sự tò mò quá bức. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ sâu hơn. Điện thoại trong túi rung lên và tên Huy hiện trên màn hình. Cô trần trừ tay lướt qua nút từ chối. Nhưng cô biết trốn tránh chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Cô hít một hơi sâu bắt máy. Alo. Mày ở đâu? Giọng Huy gầm lên, sen lẫn tiếng ồn ào của quán nhậu. Tao vừa nói chuyện với thằng Vũ. Mày gặp thằng nào ở sân bay hả? làm siết chặt điện thoại, tim đập thỉnh Thịch Bạn cũ thôi, gặp tình cờ, nói chuyện vài câu. Cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Bạn cũ, mày nghĩ tao ngu hả? Thằng Vũ nói mày cười với nó vui lắm. Mày còn giấu tao chuyện gì nữa? Huy quát, giọng lè nhè. Hắn ta đã say và cơn ghen tăng bùng lên như lửa gặp gió. Em không xấu gì hết. Anh đừng nghe lung tung. Làm nói, nhìn cô biết lời mình vô nghĩa với hắn lúc này. Lung tung, mày dám đi lén pháng sau lưng tao. Tao giết mày với thằng đó, nghe chưa? Huy gạo lên rồi tiếng soảng vang qua điện thoại. Hắn vừa đập vỡ chai bia hay cái gì đó. Lạm giật mình tay run run. Anh bình tĩnh đi, em không làm gì sai. Cô nói giọng thấp xuống, nhưng trong lòng cô, sự sợ hãi đã nhường chỗ cho một cơn giận âm ỉ. Hắn có quyền gì mà tra hỏi cô, khi chính hắn là kẻ phá nát mọi thứ. Bình tĩnh, mày về nhà ngay, tao đợi mày, không về là mày chết với tao. Huy hét lên rồi cúp máy. lam đứng chết lặng, Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất Cô cúi xuống nhặt Tay run đến mức không cầm nổi Hắn đang ở nhà và cô biết Đêm nay sẽ không yên bình Làm xin nghỉ sớm Đạp xe về nhà trong cơn gió lạnh buốt Của buổi chiều tà Đầu óc cô rối loạn từng hình ảnh hiện lên như một cuốn phim kinh hoàng Huy say xỉn Nhì khóc lóc Và cô một lần nữa phải chịu đựng Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt, cô không còn muốn im lặng, cô không còn muốn né tránh. Cô gặp với Kiệt, dù ngắn ngùi, đã gieo vào lòng cô một hạt giống, hạt giống của sự tự do, của lòng tự trọng mà cô đã đánh mất từ lâu. Cô đẩy cửa bước vào nhà, tim đập mạnh. Huy ngồi trên sofa tay cầm chai bia, mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Nhì co giò trọng góc, ôm búp bê không dám lên tiếng. Không khí nặng nề đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Mày về rồi đấy hả? Huy gầm lên, đứng dậy lào đảo bước tới. Đưa điện thoại đây, tao xem mày giấu gì. Làm đứng yên không nhúc nhích. Em không giấu gì hết. Cô nói giọng lạnh lùng. Anh muốn lục thì lục, nhưng em nói trước, anh không tìm được gì đâu. Huy xứng người rồi lao tới giật túi sách từ tay cô. Hắn đổ hết đồ ra sàn. ví tiền. Chìa khóa, điện thoại và bắt đầu lật tung mọi thứ. Lam đứng nhìn tay xiết chặt thành nắm đấm. Cô muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra. Nhưng cô kìm lại vì nhi, con bé đã sợ tủ rồi. Thằng nào, tên gì? Mày khai mau. Huy gạo lên ném điện thoại xuống đất khi không tìm thấy gì ngoài tin nhắn đòi nợ của thằng Tâm. Không có thằng nào hết. Lam đáp bước tới nhặt điện thoại. Anh sai rồi, đi ngủ đi Sai, mày dám bảo tao sai Huy lao tới, túng lấy cổ áo cô lắc mạnh Mày với thằng đó có gì khai mau Không tao đập chết mày Lam nhìn thẳng vào mắt hắn Tim đập thỉnh thịch Cô không né nữa, không cúi đầu nữa Anh đập đi Cô nói giọng run nhưng kiên định Đập xong rồi, anh sống với ai? Với nợ hay với bia? Huy dờ tay nhưng lần này hắn không đánh Hắn buông cô ra, lùi lại, mặt tái đi. Mày, mày ngon lắm. Hắn lầm bẩm rồi quay lưng tạp cửa, bước ra ngoài. Tiếng xe máy rú lên, khuất dần trong ngõ. Làm ôm nhi ngồi xuống sàn, nước mắt trào ra. Nhưng lần này cô không khóc vì sợ. Cô khóc vì cô nhận ra mình đã thay đổi. Cô không còn là Lam của ngày xưa. Cô gái cam chịu, nhẫn nhịn vì tình yêu. Cô đang đấu tranh, dù chỉ là một bước nhỏ. Để giành lại chính mình Sau trận cãi vã kịch liệt Cô đạp xe đưa con đi học Rồi ra quán cà phê ngồi cho khơi khỏa Cô quá mệt mỏi Khi phải ở trong căn nhà ngột ngạt kia lắm rồi Cô vô tình gặp Kiệt ở đây Anh chẳng nói chẳng rằng Thong thả ngồi xuống bàn cô Gọi nước và bánh Cứ như không hề vội vã Vài phút sau nhân viên Mang ra ly nước ép táo Cùng một đĩa bánh kem Việt quất Làm khẽ xững người Hai món này đều là những thứ cô thích. Cô ngước nhìn Kiệt, tim bất xác đập nhanh hơn. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà anh vẫn nhớ rõ sở thích của cô. Kiệt nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn chăm chú rõi theo cô, không rời một giây nào. Lam bối rối, hai má nóng bừng, cô khẽ ho một tiếng, cố ý nói là Nhìn tới như thế, không sợ người ta hiểu lầm là chúng ta là một đôi à? Kiệt bật cười, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Hiểu lầm vậy cũng được mà. Câu nói hời hợt ấy lại khiến tim Lam khẽ run lên. Cô cắn môi, cố lấy lại vẻ bình thản, trêu chọc. Cậu không sợ bạn gái hay vợ cậu ghe nào? Nhưng khi Kiệt mở miệng trả lời, Lam lại không cười nổi. tôi không có vợ, cũng chẳng có người yêu. Tớ chưa từng quen ai khác. Vẫn đang đợi một người, cậu biết cối mà. Lam cúi đầu... Nhấp một ngụt nước, cố tránh ánh mắt rực lửa của Kiệt. Một cơn bối rối xâm chiếm lấy cô, khiến cô tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ này là điềm lành hay điềm giữ, làm không còn là cô nữ sinh vô tư của năm nào nữa, và những lời Kiệt nói chúng không dành cho một người phụ nữ đã có gia đình như cô. Anh có thể mụ mị, nhưng chẳng lẽ cô cũng để bản thân mất lý trí mà cuốn theo dòng cảm xúc này sao? Làm giật mình tỉnh lại giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, cô biết mình cần phải chấm dứt nó. Đó là chuyện của cậu, còn tớ đã có gia đình. Giữa chúng ta tất cả chỉ còn là quá khứ. Đừng cố chấp nữa, Kiệt. Con người không thể mãi nhìn về phía sau. Nhưng tớ... tớ về đây. Làm lạnh lùng cắt ngang, cô vừa đứng dậy cầm lấy túi thì một bóng người lao đến. tung nắm đấm liên tiếp vào mặt Kiệt. Lam còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì Kiệt đã bị đánh đến mức móng mũi túa ra nhỏ xuống cầm. Dừng lại. làm hét lên vội lao tới, nhưng chưa kịp can ngăn, thì bàn tay mạnh mẽ đã xô cô ngã sóng xoài xuống sàn. ngước lên, Lam bảng hoàng nhận ra Huy, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, gần xanh nổi lên trên chán, dẫn xử đến mức đáng sợ. Mày có chồng rồi mà còn đi hú hí với thằng khác hả? Mày có biết nhục không? Huy gầm lên giọng chàn đầy phẫn nộ. Nếu hôm nay tao không bắt tại trận, có phải mày có định giấu tao mãi không? Không phải như anh nghĩ, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau rồi nói chuyện vài câu thôi. Lam vội vàng phân bua, tay run lên vì căng thẳng. Cô không quan tâm đến chuyện đúng sai lúc này. Điều quan trọng nhất là xoa dịu cơn giận của Huy... Và đưa Kiệt đến bệnh viện. Nhìn khuôn mặt bầm dập của Kiệt. Lòng cô quặn thắt. Kiệt không đánh trà. Không phải vì anh yếu đuối. Mà vì anh nghĩ cho cô. Anh không muốn cô khó xử giữa hai người đàn ông. Nhưng còn Huy thì sao? Anh là chồng cô. Vậy mà lại nghi ngờ, ghen tuông vô cớ. Thậm chí còn theo dõi cô. Rồi đánh bạn cô giữa trốn đông người. Làm tự hỏi. Cô phải tìm lý do nào để tha thứ cho anh đây? Nhân viên quán cà phê nhanh chóng chạy đến can thiệp, Kiệt được đưa đến bệnh viện, còn Huy thì bị yêu cầu rời đi. Dù rất muốn đi cùng Kiệt, nhưng làm biết tính Huy, nếu cô làm vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cô đành miễn cưỡng theo Huy về nhà, vừa trở về nhà cô lại đạp xe đi đón con, còn Huy vội phóng xe đi, chắc chắn hắn ta lại tìm đến mấy quán đầu hẻm để mua mấy chai rượu. lớp cơn thèm men của hắn. Căn nhà im lặng khi cô đẩy cửa bước vào, Nhi không ở đó, cô đã nhờ chị hàng xóm trông con sau khi đón từ nhà trẻ, vì cô biết đêm nay sẽ không yên bình. Huy chưa về nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong không khí, mùi bia nồng nặc từ chai vỡ dưới sàn, cái gạt tàn đầy tàn thuốc trên bàn và sự ngột ngạt mà hắn để lại, dù không có mặt. Lam ngồi xuống sofa, tay ôm đầu. Cô sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn Hình ảnh Kiệt với máu chảy trên mặt Tiếng gào thét của Huy Và cái tát khiến cô ngã xuống sàn Tất cả cứng Tôi đi tuôn lại trong đầu cô Như một cơn ác mộng không dứt Cô tự hỏi Mình đã làm gì sai Cô gặp Kiệt cười với anh Cảm nhận chút nhẹ nhàng hiếm hoi Đó là tội lỗi sao Nhưng cô biết với Huy sự thật không quan trọng Hắn không cần lý do để nghi ngờ Không cần bằng chứng để bùng nổ. Hắn chỉ cần một cái cớ để trút giận. Để khẳng định quyền kiểm soát cô. Và lần này hắn đã đi quá xa. Đánh kiệt, tát cô trước mặt bao người. Đó không chỉ là sự ghen tuông. Mà là một lời tuyên bố. Cô mãi mãi là tù nhân của hắn. Nhưng hôm nay Lan nhận ra một điều. Cô không muốn làm tù nhân nữa. Tiếng xe máy rú lên ngoài ngõ khiến Lam giật mình. Cô đứng dậy, tim đập mạnh. Huy bước vào lão đào, đôi mắt đỏ ngầu như hai đúng lửa. Hắn nhìn cô miệng nở một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. Mày về sớm nhỉ? Đưa thằng đó đi đâu rồi? Giọng hắn khàn khàn xen lẫn sự chế nhạo. Làm đứng yên tay xiết chặt mép áo. Em không đưa ai đi hết. Em về thì đi đón con. Anh sai rồi, đi ngủ đi. Cô nói giọng đều đều cố giữ bình tĩnh. Nhưng cô biết Bình tĩnh không cứu được cô đêm nay. Sao? Sai. Mày dám bảo tao sai. Huy gầm lên, lao tới, túng lấy cổ áo cô. Mày với thằng đó làm gì ở quán cà phê? Tao thấy hết rồi. Mày cười với nó, mày bảo vệ nó. Mày còn coi tao là chồng không? Hắn lắc mạnh vai cô, hơi thở nồng nặc bia sọc vào mặt. Làm đẩy tay hắn ra, bước lùi lại. Anh buông em ra, em không làm gì sai. Đó là bạn em. Chỉ gặp nói chuyện thôi Cô nói giọng run run nhưng không cúi đầu Cô nhìn thẳng vào mắt hắn Không né tránh như mọi khi Bạn, mày nghĩ tao ngu hả Huy hét lên Dơ tay định tát cô Nhưng lần này Lam không né Cô đứng yên để cái tát rơi xuống má Nóng rát như lửa đốt Cô không ngã, không khóc Chỉ nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh Anh đánh đi Cô nói giọng thấp nhưng kiên định Đánh xong rồi anh sống với ai Với nợ hay với bia? Cô lại nhắc đến khoản nợ Huy Đăng Mắc Làm hắn sững người tay khược lại giữa không chung Hắn nhìn cô như không tin vào tay mình Mày... mày dám cãi tao? Hắn cười khởi nhưng giọng đã bớt hung hãn Có lẽ cơn say và sự bất ngờ khiến hắn mất đi phần nào khi thế Làm hít một hơi sâu bước tới gần hắn Anh muốn biết sự thật không? Cô nói giọng bùng nổ như một cơn bão bị kìm nén quá lâu. Em không lén phén, không phản bội anh. Nhưng anh thì sao? Anh nghiệt cờ bạc, anh bỏ nhà đi nhậu. Anh để lại đống nợ cho em gánh. Anh đánh em, anh làm con sợ. Anh có còn là chồng, là cha không? Huy há miệng, định phản bác, nhưng làm không cho hắn cơ hội. Cô hét lên, nước mắt trào ra nhưng giọng vẫn sắc bén. Những đêm em thức trắng ôm nhi khóc anh ở đâu? Những lần em đi vay tiền trả nợ cho anh Anh ở đâu Anh tát em, anh chửi em Anh nghĩ em chịu mãi được hả Hôm nay anh đánh cả bạn em Anh muốn gì nữa Muốn xiết em cho xong luôn hả Huy lùi lại, mặt tái đi Lần đầu tiên hắn thấy Lam như thế này Không phải cô gái cam chịu cúi đầu xin lỗi như mọi khi Mà là một người phụ nữ đang bùng nổ Đang đòi lại chính mình Hắn lắp bắp Mày, mày đừng có nói linh tinh Tao, tao chỉ ghen thôi ghen, làm cười khẩy giọng đầy chua chát. Anh ghen vì anh yêu em hay vì anh sợ mất thứ anh kiểm soát. Anh nhìn em đi nhìn xem em còn lại gì sau bao năm sống với anh. Cô chỉ vào mặt mình vào đôi mắt thâm quần vào cơ thể gầy guộc. Anh hủy hoại em, hủy hoại con, hủy hoại cái nhà này và anh còn dám nói ghen. Huy đứng chết lặng tay buông thẳng, hắn không đáp chỉ thở hồn hền. như một con thú bị dồn vào góc và rồi bất ngờ hắn quỳ xuống ôm lấy chân cô. "Lam, anh sai rồi." Hắn khóc giọng nghẹn ngào. "Anh ghen vì anh sợ mất em. Anh biết anh tệ, nhưng cho anh cơ hội đi, đừng bỏ anh." Lam nhìn xuống thấy nước mắt lăn dài trên mặt hắn, hắn khóc. Lần đầu tiên sau bao năm, cô thấy Huy khóc. Một phần trong cô mềm lòng, phần còn sót lại của tình yêu ngày xưa. Của những ngày hắn đứng dưới mưa cổng hôn cô. Nhưng phần lớn hơn, phần đã bị tổn thương quá nhiều. Chỉ cười lạnh, cô gạt tay hắn ra dọc bình thản. Hết rồi Huy, anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi, anh hứa bao nhiêu lần rồi, em không tin nữa. Huy ngẩn lên, mắt đỏ hoe. Mày, mày định bỏ tao thật hả? Mày với thằng đó? Không có thằng nào hết. Làm cắt lời, dọc cứng rắn. Chỉ có em. Em muốn sống cho em cho con. Anh không xứng làm chồng em nữa. Cô quay lưng bước vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiếng khóc của Huy vang lên ngoài kia. Xe lẫn tiếng đập cửa nhưng cô không mở. Cô ngồi xuống giường ôm mặt, nước mắt trào ra. Không phải vì buồn mà vì cô biết mình vừa làm điều túng đắn nhất trong đời. Ánh nắng sớm lên qua khe cửa sổ chiếu lên sàn nhà những vệ sáng nhạt nhòa. Làm đứng giữa phòng khách. tay ôm chặt chiếc túi vải cũ chứa vải bộ quần áo và giấy tờ cá nhân bên cạnh cô Nhi ngồi trên ghế đôi chân nhỏ đung đưa tay ôm con búp bê sách mà cô đã mua cho con từ năm ngoái căn nhà im lặng đến ngột ngạt không có tiếng ngáy của Huy không có tiếng chài bìa lằn lóc chỉ có tiếng thở đều đều của Nhi và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực lam Huy vẫn nằm gục trên sofa say mềm sau đêm qua Cô đặt tờ giấy lên bàn với nội dung Em sẽ để đơn ly hôn Đừng tìm em Lam nhìn hắn lần cuối Khuôn mặt hốc hác, sâu xìa lợn trồng Đôi tay buông thẳng như một kẻ bại trận Cô không còn giận Không còn thương Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo Nơi trái tim từng đập vì hắn Người đàn ông này từng là tất cả của cô Giấc mơ, hy vọng, tình yêu Giờ chỉ còn là một bóng ma Mà cô cần xóa bỏ để sống tiếp Mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Nhi ngẩn lên giọng lý nhí, đôi mắt trong veo đầy thắc mắc. Làm cúi xuống xoa đầu con. Mình đi chỗ mới con à, sạch sẽ hơn, vui hơn, chỉ có mẹ với con thôi. Cô nói mỉm cười nhẹ, không muốn Nhi thấy sự nặng đề trong lòng mình, không muốn con bé mang theo nỗi sợ từ căn nhà này. Nhi gật đầu không hỏi thêm, nhưng cái cách con bé siết chặt búp bê khiến làm biết Con bé cảm nhận được mọi thứ dù không hiểu hết. Cô nắm tay Nhi kéo chiếc túi lên vai bước ra cửa. Nhưng ngay khi cô vừa chạm tay vào nắm cửa, một giọng khàn khàn vang lên sau lưng. Mày đi đâu? làm quay lại, tim đập mạnh. Huy đã tỉnh, ngồi dậy trên sofa. Mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Hắn lảo đảo đứng lên, tay trống vào tường đẩy sữ thăng bằng. Mày định bỏ tao thật hả? Giọng hắn run run sen lẫn sự tức giận và hoảng loạn. Làm xiết tay Nhi kéo con bé ra sau lưng. Em nói rồi, em đi. Cô đáp giọng lại tanh. Cô không muốn cãi nhau, không muốn kéo dài thêm một giây nào trong cái lồng ngột ngạt này. Đi, mày đi với thằng nào? Thằng ở quán cà phê hả? Huy gầm lên, lao tới túm lấy tay cô. Hắn lắc mạnh, móng tay bấm vào da cô đau nhói. Mày nghĩ... Mày bỏ tao dễ thế sao? Tao không cho phép. làm giật tay ra, đẩy hắn lùi lại. Buông ra, em không đi với ai hết. Em đi vì em, vì con. Cô hét lên, giọng bùng nổ như một cơn sóng bị kìm nén quá lâu. Nhì khóc xé lên, ôm chặt chân mẹ, nhưng làm không dừng lại. Anh nhìn quanh đi, nhìn cái nhà này. Anh để lại gì cho em, ngoài nợ với sợ hãi? Anh muốn em chết ở đây hả? Huy dững người. Miệng khá ra định phản bác Nhưng rồi hắn nhìn xuống nhi Con bé đang khóc nức nở Đôi mắt tròn xoe để kinh hãi Hắn lùi lại tay run run Mày, mày không được mang con đi Nó là con tao Hắn gầm lên nhưng giọng đã yếu ớt hơn Như một kẻ đang cố níu kéo Thứ cuối cùng hắn còn lại Nó là con em Làm nói giọng sắc lạnh Anh chưa bao giờ làm cha Anh chỉ biết quát nó, dọa nó Anh nghĩ nó cần một người cha như thế hả? Cô cúi xuống ôm Nhi vào lòng, vuốt lưng con bé. Đừng khóc, mẹ đây, mình đi thôi. Huy lao tới, định giật Nhi khỏi tay cô. Mày không mang nó đi được, tao giết mày trước. Hắn hét lên, tay vung lên như muốn đánh. Nhưng lần này, Lam không né, cô đứng yên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt không còn sợ hãi mà đầy thách thức. Anh tha em đi Huy à? Cô nói giọng thấp nhưng kiên định Cô chỉ tay vào hắn giọng bùng nổ Anh hủy hoại em đủ rồi Bấy lâu nay em chịu đựng đủ rồi Huy à Hôm nay em đi Và anh không ngăn được đâu Huy khựng lại tay buông thẳng Hắn nhìn cô rồi nhìn Nhi Rồi nhìn quanh căn nhà bừa bộn Như thế lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã mất tất cả Hắn quỷ xuống ôm đầu khóc sống lên như một đứa trẻ Làm anh sai rồi đừng đi Anh xin mà Tiếng khóc của hắn vang lên, ngẹt ngào, tuyệt vọng. Lam đứng đó nhìn hắn khóc, một phần nhỏ trong cô, phần còn sót lại của những ngày yêu thương, thoáng mềm lòng. Cô nhớ những buổi chiều huy chở cô trên xe máy, những lời hứa ngọt ngào dưới mưa. Nhưng rồi cô nhớ đến máu trên mặt kiệt, cái tát ở quán cà phê, tiếng khóc của Nhi mỗi đêm, và phần mềm lòng ấy tan biến. Cô quài lừng nắm tay Nhi, bước ra cửa. Đừng tìm em. Cô nói không quay lại. Nếu anh còn chút lương tâm, để mẹ con em yên. Cô mở cửa, ánh nắng tràn vào chiếu lên khuôn mặt cô. Một khuôn mặt không còn sợ hãi, chỉ còn sự kiên định. Huy hét lên sau lưng. Mày đi rồi, tao sẽ tìm đến mày. Mày không thoát được tao đâu. Nhưng tiếng hét của hắn bị gió cuốn đi, mất hút khi làm đóng cửa lại. Cô nghe tiếng đập phá trong nhà. Tiếng chai vỡ, tiếng bàn ghế đổ Nhưng cô không dừng bước Cô nắm tay nhi bước ra ngõ Lòng nhẹ nhõm lại lùng Làm đưa nhi đến nhà chị Hòa Chị hàng xóm đã trông con bé hôm qua Chị Hòa mở cửa Ngạc nhiên khi thấy cô với chiếc túi vải trên vai Làm, em sao thế? Đi đâu mà vội vậy? Chị hỏi, giọng lo lắng Em dọn đi, chị ạ Làm đáp đặt túi xuống Em với anh Huy xong rồi, em không ở đó nữa. Chị Hòa thở dài, kéo cô vào nhà. Chị biết em khổ lâu rồi. Hôm qua nghe con Nhi kể bố nó đập đồ, chị lo lắm. Em đi vậy cũng tốt, có cần chị giúp gì không? Cảm ơn chị. làm nói mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Tạm thời, em ở nhờ nhà em trai em vài ngày rồi em tìm chỗ mới. Chị đừng nói với anh Huy nhé. Chị hiểu, em cứ yên tâm. Chị Hoa gật đầu xoa đầu Nhi. Con bé tội lắm, em phải mạnh mẽ vì nó. Làm ô Nhi gật đầu, cô gọi tiện cho em trai Út, Tuấn, người sống ở ngoài ô thành phố. Tuấn, chị qua ở nhờ vài ngày được không? Cô hỏi, giọng hơi run run. Chị sao thế? Anh Huy làm gì à? Tuấn hỏi, giọng gấp gáp. Chị bảo anh ấy rồi, chị kể sau. Giờ chị chỉ cần chỗ ở. Làm đáp. Được, chị qua ngay đi, mang cả Nhi nữa, đừng để con bé ở với thằng bố bạo lực mà tội nó. Tuấn nói không hỏi thêm, làm cúp máy, cảm giác an toàn đầu tiên trong ngày, trào lên trong lòng. Chiều hôm đó, Lam và Nhi đến nhà Tuấn bằng xe buýt. Tuấn đón cô ở bến, khuôn mặt lo lắng nhưng không giấu được sự tức giận. Chị ơi, sao chị chịu đựng anh ta lâu thế? Em nghe chuyện hôm qua mà muốn qua đập cho anh ta một trận. Tuấn nói tay sách túi giúp cô Thôi đừng làm gì Làm đáp giọng mệt mỏi Chị chỉ muốn yên ổn thôi Nhà Tuấn Là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Đơn sơ nhưng sạch sẽ Vợ Tuấn, Lan đón Nhi vào lòng cười Cháu ở với cô chú Vài ngày nhé Cô làm bánh cho cháu ăn Nhi gật đầu dần thả lỏng Nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trên môi con bé Làm ngồi xuống ghế Nhìn Nhi chơi với Lan, lòng nhẹ đi một chút, nhưng cô biết mọi chuyện chưa kết thúc. Huy sẽ không để yên, hắn đã đe dọa, và cô hiểu tính hắn. Hắn có thể tìm đến, có thể phá dối, có thể làm bất cứ điều gì để kéo cô quay lại. Cô rút điện thoại, nhắn tin cho Kiệt. Tớ rời nhà rồi, cảm ơn cậu nhiều. Kiệt nhắn lại ngay, cậu ổn không? Cần gì cứ nói, tớ giúp được mà. Lam mỉm cười không trả lời thêm, cô không muốn dựa vào ai, cô chỉ muốn tự mình đứng lên. Đêm đó khi nhì đã ngủ, Lam ngồi ngoài hiên nhà Tuấn, nhìn lên bầu trời đầy sao, điện thoại rung lên một số lạ. Cô bắt máy, giọng khàn khàn của Huy vang lên. Mày ở đâu? Tao tìm mày khắp nơi rồi, quay về ngay, không thì đừng trách tao. Lam im lặng, tay xiết chặt điện thoại. Cô không đáp, chỉ tắt máy, chặn số Cô biết hắn sẽ không dừng lại Nhưng cô cũng biết Cô không còn là Lam của ngày xưa Cô đã rời xa Và dù con đường phía trước đầy bất định Cô sẽ không quay lại Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 Của bộ truyện ngắn rất hay Và hấp dẫn có tên